anh trai là tên côn đồ ma bài bạc, cái loại gia đình này có thể dạy dỗ ra mặt hàng gì đây?" Lương Lệ hoa vẻ mặt tràn đầy chán ghét cùng điếu cợt, lại trực tiếp đem chuyện nhà của Diệp Hoàn Hoãn cứ như vậy nói toang ra ở trước mặt tất cả học sinh. Phía dưới nhất thời lại một trận kinh ngạc rì rào bàn tán, tất cả tầm mắt đều giống như nhìn thấy phải cái vật hở đáng ghét gì. Diệp Hoàn Hoãn bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.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 Đi và và không nhanh không chậm mở miệng thì ra là như vậy, có nhiều cha mẹ là có thể dạy ra dạng con gái gì. Như thế, có phải hay không tôi cũng có thể nói, cô giáo dạng gì là có thể dạy ra học sinh dạng đó. Toàn bộ lớp ép coi như là lớp học nát nhất trường, không biết cô Lương ngài có cảm tưởng như thế nào. Cô, cô càn rỡ. Lương Lệ Hoa giật đến tức điên. Cái con nha đầu chết tiệt kia. lại dám giễu cợt trình độ dạy học của cô. Ở trong tất cả các lớp học, thành tích của lớp F là kém cỏi nhất, cái này vẫn là chỗ đau của cô. Trong phòng học, tất cả học sinh đều đã sợ ngây người. Ôi chao CMN, Diệp Oản Oản này lại dám lại nhiều lần mạnh miệng với chủ nhiệm lớp như thế. Đây là Diệp Oản Oản bất kể bị chửi thế nào đều một chữ không dám lên tiếng sao? Lương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng, "Diệp Oản Oản, Cô có phải hay không thật sự cho rằng tôi không có biện pháp gì để bắt cô. Tôi bây giờ ngay lập tức sẽ có thể để cho cô cút ra khỏi cửa chính trung học Thanh Hòa. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười hướng phía Lương Lệ Hoa nhìn, làm sao không biết chứ. Cô Lương đây lợi hại như vậy, làm thế nào sẽ bắt tôi một học sinh mà không có biện pháp. Diệp Oản Oản tận lực nhấn mạnh thêm mấy chữ lợi hại như vậy. Rõ ràng đang ám chỉ lương lễ hoa cùng lãnh đạo trường học quan hệ không bình thường. Quả nhiên, sắc mặt Nương Lễ Hoa nhất thời thay đổi. Mặc dù Diệp Oản Oản cũng không có chứng cứ, lời của cô ta cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng nếu bị cô ta tại chỗ này nói bậy nói bạ như thế, khó tránh khỏi có người có lòng thật sẽ đi kiểm chứng, nhất là vợ của người kia cũng là giáo viên trong trường. Cái con nha đầu chết tiệt này lại dám uy hiếp cô. Ken ken ken. Lúc này, tiếng chuông vào học chính thức vang lên, phá vỡ cục diện đang co. Sắc mặt Lương Lệ Hoa trầm mặt cả giận nói, vì một mình cô thiếu chút nữa làm trễ nải tất cả các bạn học làm kiểm tra. Diệp Oản Oản, chút nữa tôi lại tính sổ với cô. Lớp trưởng, tới đem bài thi phát xuống đi. Coi như cái con nha đầu chết tiệt kia ngược lại không đến mấy ngày phải đi rồi, không cần phải ở chỗ này cùng với cô ta cãi vã đem tự tình làm lớn chuyện. Lớp trưởng vội vàng đi tới nhận lấy bài thi bắt đầu phát ra. Thấy không còn trò hay để xem, các học sinh phía dưới một trận thất vọng thồn thức. Sau đó rối rít kêu thảm nhìn về phía bài thi. Diệp hoàn toàn liếc nhìn bài thi, là văn tổng. Mặc dù cô đã cố gắng tranh thủ thời gian, nhưng ngày hôm qua kiểm tra số học vẫn không thể nào học kịp. Hôm nay muốn thi là văn tổng, ngữ văn và tiếng Anh. Những năm tháng lớp 12 chính là ở trường không ngừng trải qua các cuộc thi lớn nhỏ, mỗi tháng một lần nắng rõ kỳ thi coi như là một lần xác nghiệm tương đối trọng yếu, sẽ căn cứ xếp hạng lần nữa để sắp xếp chỗ ngồi. Ánh mắt Diệp hoàn toàn nhanh chóng nhìn xong những cái đề thi kia, tất cả đề bài đều hoàn toàn xa lạ. Ngày trước kiểm tra, bài thi cô cũng không nhìn, đối với cái đề bài này đương nhiên không có chút ấn tượng nào, chỉ là Mặc dù đối với những đề bài này cô không có ấn tượng, nhưng mỗi một câu trả lời của mỗi đề bài, chỉ cần cô liếc một cái, trong nháy mắt sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt. Kiếp trước thành tích cùng điểm số đối với cô mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cô chưa từng để tâm qua bài kiểm tra nào, tất cả trong học đều không tập trung, nhưng trí nhớ đối với cô mà nói là một loại bản năng, kiến thức trên sách học, chỉ cần cô xem qua một lần Cho dù hoàn toàn không suy nghĩ qua, cũng sẽ nhớ kỹ toàn bộ một chữ không rơi xuống đất. Những thứ ký ức đó trong đầu, bất kể trôi qua bao lâu, lúc cần có thể tùy tiện lấy ra. Hôm nay 3 môn kiểm tra này, đối với cô mà nói không có bất kỳ độ khó gì. Có thể đạt bao nhiêu điểm kiểm tra, chỉ cần nhìn cô muốn thi bao nhiêu điểm. Muốn để cho trường học giúp lại quyết định đuổi học cô, lần này bài kiểm tra là điểm mấu chốt nhất. Một tuần là đủ thời gian để học, mặc dù hơi gấp, nhưng đối phó với bài kiểm tra trắc nghiệm này thì cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Ảnh Oản không phân tâm nữa, bắt đầu lật xem bài vở. Một bên, có nam sinh nằm ở trên bàn học ngủ, nghe được bên cạnh mình truyền tới tiếng lật giở ồn ào của trang sách, nhất thời nhíu mày hướng phía về phía người bên cạnh mình nhìn. Kết quả, ngẩng đầu lên một cái, lại thấy Diệp Ảnh Oản đang xem sách. Cô gái này bị kích thích nên đổi tính rồi hả? Đang nghĩ như thế, khi nhìn rõ động tác tiếp theo của Diệp Bản Oản, nam sinh kia mặt nhất thời đen xuống. Bởi vì Diệp Bản Oản tốc độ lật sách thật là so với hôm nay cô lật mặt tốc độ còn nhanh hơn. Ở đây chỗ nào là đang đọc sách? Nhưng nếu như không phải là đang đọc sách, vậy thì là đang làm cái gì? Rảnh rỗi, đau chứng mà chơi lật sách sao? Thật ồn ào. Nam sinh với khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ không vui. Diệp Hoản Hoản sắc mặt triệt để biến thành đen, "Tiểu tử thối này, vẫn còn hăng hái hơn rồi đúng không?" Có tin hay không lão nương liền dùng bối phận đè chết cậu. Bàn về bối phận, hắn còn phải cung cung kính kính gọi cô một tiếng thím cừu đấy. Kiếp trước, cô cũng là sau đó mới biết hot boy tư hà của Thanh Hòa lại là cháu của Tư gia Hàn. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, À, ngại tôi làm ồn Có bản lãnh thì thi được hạng nhất đi à Cá lớn nuốt cá bé Người mạnh là vua Học cạn bá không có tư cách trang bức Nam sinh kia nhất thời bị nghẹn gần chết Trên mặt đều là vẻ thật là không cách nào tin được Hắn mới vừa rồi Lại bị người đứng hạng nhất đếm ngược từ dưới lên trên của trường diễu cợt À, rất tốt Lần kiểm tra này Hắn sẽ để cho nữ nhân kia biết rốt cuộc cái gì mới là cá lớn nuốt cá bé À, rất tốt Người mạnh là vua. Tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, thời gian của một ngày trôi qua thật nhanh. Một thời thoải mái cúp cua, học tập thật cực khổ à. Đi xuống dưới, Diệp Hoản Hoản xem chính mình cũng đã là bóng chồng, bóng chồng lên trên còn có dập dập chằng chịt chữ. 7 ngày sắp tới, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ ngơi để chuyên tâm học tập nghênh đón kiểm tra. Trung học Thanh Hòa là dạy học khép kín, trừ phi có tình huống đặc biệt gì đó, Học sinh đều thống nhất yêu cầu ở nội trú. Học tập được mấy ngày nay, mọi người đều có thể tự mình học ở nhà trọ, cũng có thể học ở trong lớp. Sau khi tan học, các học sinh lần lượt trở lại nhà trọ, Diệp Oản Oản cũng mang dương hành lý hướng phía lầu ký túc xá đi tới. Ký túc xá của trường học là 4 người một phòng, bất quá, bởi vì bạn cùng phòng đồng lòng gạt bỏ, cô được an bài một người ở một phòng. cọc thêm mối quan hệ giữa cô cùng tư giả Hàn, cô không muốn cho ai biết cả, nàng ở một phòng ngược lại càng có lợi. Ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ký túc xá, không khí quen thuộc nhất thời đập vào mặt. Căn phòng này một người ở mặc dù diện tích cũng không lớn, bất quá cô là người duy nhất ở đã cảm thấy đầy đủ, so sánh với cẩm viên rộng lớn thật là đáng sợ, ngược lại lại cho cô có một cảm giác an toàn. Hơn nữa Thanh hòa từ trước đến nay đều có vô số nhà giàu có cùng bạn học đầu tư, điều kiện rất tốt, không chỉ có máy điều hòa không khí, còn có phòng tắm riêng cùng phòng vệ sinh. Diệp Oản Oản để hành lý xuống, đem tất cả đồ vật đều sắp xếp lại một chút. Sau khi hết thảy thu dọn xong, đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục học bài, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ trên người mặc một cái váy tơ lụa màu hồng nhạt đang cười tươi rói. mà đứng trước cửa. Cô ta vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản lập tức mặt đầy kích động, nước mắt lập tức rưng rưng, "Oản Oản, bạn rốt cuộc cũng trở lại trường rồi, tớ lo lắng cho cậu gần chết. Gặp lại cậu thật sự quá tốt rồi." Nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ cái bộ dáng cực kỳ quan tâm, Diệp Oản Oản trong lòng không khỏi cảm khái, cũng khó trách sau này Thẩm Mộng Kỳ ở trong làng giải trí lại hot như vậy, kỹ thuật diễn này quả thật không lời gì để nói. Diệp Oản oản đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, bởi vì bị quấy rầy mà thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn. "Có chuyện gì? Ô Luật bạn có chuyện gì? 7 ngày sau rồi hắn tới tìm mình, bây giờ mình không có thời gian." Thẩm Mộng Kỳ cho là cô bởi vì cùng Cố Việt trách cãi nhau mà tâm tình không tốt, liền ôn nhu khuyên bảo, "Cố thiếu đoán chừng là hiểu lầm quan hệ giữa cậu cùng Tư Dạ Hàn, nhưng hắn cũng chỉ là yêu cậu quá sâu nên cũng không trách cậu quá tiếp xúc." Trong lòng của hắn vẫn có cậu Nếu không lần này cũng không có khả năng Cũng sẽ đi giúp cậu Chỉ cần cậu đi tìm hắn Cùng hắn đem hết hiểu lầm rồi giải thích rõ là tốt rồi Diệp Oản Oản tạm thời không có thời gian cùng cô ta đạ Minh tinh màn hình nói nhảm Giờ phút này sự chú ý của cô toàn bộ đều đặt ở trong sách vở Xem Diệp Oản Oản phiền não mà không ngừng lật sách Phỏng chừng còn chưa có hết giận Thẩm mộng kỳ cũng không tiếp tục khuyên nhủ Cái kia Oản Oản Tớ đi trước, sắp kiểm tra rồi, tớ cũng phải dành thời gian học tập, cha tớ nói lần này chỉ cần tớ có thể tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 của lớp liền mô cho tớ một cái điện thoại di động mới. Bạn nếu có chuyện nhất định phải tới tìm tớ a. Biết. Diệp Hoàn Hoàn cũng không ngẩng đầu lên, Thẩm Mộc Kỳ hơi nhíu mày, có chút không thích ứng với thái độ lạnh lùng này của Diệp Hoàn Hoàn. Đang chuẩn bị rời đi, Ánh mắt của cô ta bỗng nhiên liếc xéo nhìn Diệp Bản Oản rồi liếc trên một góc bàn học rực rỡ nhiều màu sắc, cái kia rõ ràng chẳng phải thư tình sao? Thẩm Mộc Kỳ nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cho rằng Diệp Bản Oản lần này có thể hơi có chút cốt khí đây. Nguyên lai like vẫn là đồ hèn. Giả bộ đứng đắn làm gì? Ánh mắt Thẩm Mộc Kỳ lóe lên, lúc đi tớt sau lưng Diệp Bản Oản, lén lén lấy điện thoại di động ra. vệ phí đi hoàn hoàn chụp một tấm ảnh, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sau khi trở lại nhà trọ, Thẩm Mộc Kỳ đương nhiên không phải là học bài, mà là lập tức gửi tin nhắn cho Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn giúp hộ quan tên phí vật diệp hoàn hoàn kia, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất cho cô ta. Tư Giả Hàn là người nào? Chính là người thừa kế duy nhất danh môn Tư gia nước Hoa. những người bình thường này đối với sự tồn tại của bọn họ mà nói là xa không với tới. Mà cô ta không chỉ có số điện thoại di động riêng của Tư giả Hàn, còn có thể tùy thời ra vào hoàng cung nhỏ gọi là Cẩm viên ở Đế Đô. Nghĩ tới những thứ này, tưởng tượng một ngày kia trở thành nữ chủ nhân Cẩm viên, tưởng tượng tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ của mình cùng Tư giả Hàn, cô ta thật là hưng phấn đến phát run. Ngay cả Diệp Oản oản cái người ngu ngốc đó cũng có thể lấy được Tư Dạ Hàn, cô ta làm sao không thể có được hắn? Dù sao người nam nhân kia đối đãi với mình là bất đồng như thế, cô ta không chỉ có thể tùy ý ra vào Cẩm Viên, còn đưa cho cô ta cái đống lễ vật cực đắt, cực nhiều tiền, chỉ cần cô ta gặp phải việc khó, lại đến trước mặt hắn nói một chút, hắn cũng có phái người giải quyết. Thẩm Mộng Kỳ hai gò má dính vào đỏ ửng. trên mặt tràn đầy ngọt ngào cùng tự tin, chỉ cần cô ta lại cố gắng một chút, người đàn ông này sớm một sẽ là của cô ta. Từ Tiên Sinh nghe nói anh và Hoản Hoản cãi nhau, anh có khỏe không? Anh không cần lo lắng cho Hoản Hoản, tôi đã vừa mới qua xem cô ấy, Hoản Hoản cô ấy tốt vô cùng. Cái tin này vận phối thêm một tấm ảnh, chính là tấm hình mà cô ta mới vừa rồi chụp lén, trong hình, tấm thư tình kia chụp vô cùng rõ ràng. lấy khả năng quan sát của Tư Giả Hàn, tuyệt đối sẽ phát hiện bức thư này là viết thư tình cho Cố Việt Trạch. Liền biết, Diệp Oản Oản rời đi hắn sau đó không chỉ có rất khỏe mạnh, còn ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với Cố Việt Trạch cản tảo giáo máng đây. Bây giờ cô ta phải thêm một cây đuốc để cho Tư Giả Hàn hoàn toàn chán ghét Diệp Oản Oản, không có bất kỳ khả năng hồi tâm chuyển ý. Giờ phút này, trong nhà trọ của Diệp Oản Oản Sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời khỏi, Diệp Oản Oản lúc đầu đang tiếp tục xem sách, chung quy lại cảm giác mình dường như bỏ sót cái gì. Cô theo bản năng hướng phía góc bàn đọc sách của mình nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trong góc có một bản nháp tấm thư tình, là cô trước kia viết cho Cố Việt Trạch, vẫn còn chưa kịp hoàn thành, cho nên không có thể đưa đi ra ngoài. Sách, thiếu chút nữa quên đem vật này. Kiếp trước Tư Gia Hàn cấm túc cô, cô tự nhiên cũng phản kháng. lấy cái chết bức bách mới thuận lợi trở lại trường học, chỉ là bởi vì Thẩm Mộng Kỳ ba ngày hai đầu âm thầm khiêu khích, cô ở trường học không có thể đợi bao lâu không nói, danh tiếng cũng bị bôi xấu hoàn toàn. Mà lúc trước chuyện đầu tiên Thẩm Mộng Kỳ khiêu khích quan hệ của cô và Tư Dạ Hàn, chính là bức thư tình này. Đời này tình huống mặc dù hơi có chút bất đồng, cô định lý giải với Thẩm Mộng Kỳ, coi như là cô cùng Tư Dạ Hàn chia tay. Thẩm Mộng Kỳ cũng sẽ không mong tha bất kỳ cơ hội nào ở trước mặt tứ giả Hàn Bôi đen cô. Diệp Hoản Hoản nhặt bức thư tình kia lên, chuyển động bút trong tay, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cũng còn khá bức thư tình này chẳng qua là bản nháp. Cũng không có biết là gửi cho ai. Cho nên, nó tại sao không thể là viết cho tứ giả Hàn đây? Diệp Hoản Hoản lấy điện thoại di động ra, hướng về phía tấm thư tình kia chụp một tấm theo, ngay sau đó người cho tư dạ hàn hơn nữa tôi thêm một cái icon trái tim các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com